chương sáu man thiên quá hải đã lừa gạt tinh anh trung nhẫn mặc dù biết mình bị lừa thảm rồi thế nhưng r ủ hỉ cụ hệ mẹ lao sư vẫn là trước tiên sống qua yên vụ phát hiện trong hành lang ngoại trừ r ủ hỉ cụ hệ mẹ vẫn còn ở ở ngoài dịch thần đã không thấy tăm hơi ghê tởm r ủ hỉ cụ hệ mẹ lao sư sắc mặt đều tái nhuận một mảnh hắn không nghĩ tới có cả cả s ỉ tình báo chính mình một cái tinh anh trung nhẫn mang theo ba cái hạ nhẫn đi đối phó một cái liền nhẫn thuật đều không biết đích người c ư nhiên đều bị đối phương chạy thoát nhưng lại bắt chính mình một đệ tử bất quá rủa hỉ cụ h ệ mễ lao sư chứng kiến rủa hỉ cụ h ệ mễ bình an vô sự tại chỗ thời điểm cũng thả lỏng một hơi đồng thời hắn cũng minh bạch đối phương vì sao đứt đoạn tiếp theo kèm hai bên rủa hỉ cụ h ệ mễ lấy dịch thần thực lực mang theo rủa hỉ cụ hệ mẻ chỉ là trói buộc không chạy nhanh ngược lại còn muốn tùy thời phòng bị rủa hỉ cụ hệ mẻ phản công dù sao dịch thần thực lực cũng có giới hạn còn không bằng tự mình một người chạy hơn nữa cũng lo lắng rủa hỉ cụ hệ mẻ ven đường lưu lại theo dõi hắn ký hiệu lại lo lắng sự phản công của bọn họ c ũ n g không ngừng truy kích cho nên còn không bằng trực tiếp bông rủa hỉ cụ hệ mẻ. h ồ n g hắn chạy đi nơi nào ngươi biết không rủa hỉ cù hễ nể lao sư mang theo vẻ mong đợi hỏi tuy là hắn biết lấy dịch thần vừa rồi đứng ở ngươi đi ra can đảm cẩn trọng tuyệt đối sẽ không bị rủa hỉ cù hễ nể phát hiện nhưng hắn vẫn là hy vọng thận trọng như ở trước mắt rủa hỉ cù hễ nể có thể phát hiện điểm này không biết đây nạ nạ sờ lao sư ta bị y ê n vụ bị sặc con mắt cùng mũi đều không mở ra được cái kia tên vô lại còn cố ý nổ súng ảnh hưởng dùng thính giác phán đoán hắn vị trí r ủ hỉ c ủ hệ nhoẻ vẻ mặt buồn bực nói không nghĩ tới chính mình c ư nhiên bị bắt còn đưa đến nhiệm vụ sắp thành lại bại thế nhưng thân là nữ trung hào kiệt nàng dù cho bây giờ còn nhỏ nhưng là hồi tưởng lại vừa rồi dịch thần ở s o n g phương thực lực sai biệt lớn như vậy tình tình huống bên dưới còn có thể trong khoảng thời gian ngắn chế định ra như vậy kế hoạch đồng thời hoàn mỹ chấp hành do đó thoát thân tuy là r ủ hỉ c ủ hệ nhoẻ đối với dịch thần kèm hai bên cử động của mình bất mãn vô cùng thế nhưng nội tâm lại không thể không đối với thoạt nhìn mình có mười lăm mười sáu tuổi dịch thần dâng lên vẻ bội phụ đổi lại mình là dịch thần lời nói phòng chừng chính mình căn bản làm không được như vậy phân tán đi tìm nhớ kỹ sau khi tìm được không nên khinh cử vọng động trước tiên phát sinh tín hiệu các ngươi chỉ cần âm thầm theo đối phương là được rồi hắn chạy không được bao xa r d t hỉ cụ hễ mẹ lao sư cũng chính là nạ nạ sở thi triển ra ảnh phân thân chi thuật phân tán ra tìm kiếm dịch thần chỉ là mấy người bọn hắn không nghĩ tới chính là tại bọn họ ly khai thời điểm ở hành lang một bên bên trong cửa sổ nhảy ra một người rõ ràng là dịch thần vừa rồi dịch thần phát hiện hành lang một căn phòng cửa sổ mở ra nhất thời nghĩ ra một cái to gan chủ ý tựa như nạ nạ sở nghĩ giống nhau dịch thần là đi không xa cũng đi không thích rất dễ dàng bị đ ổ i kịp dù sao nỉ dạ am hiểu nhất kỹ năng một trong chính là truy tung cho nên hắn tuyển trạch bắt buộc mạo hiểm không có đào tẩu mà là xuyên qua cửa sổ tiến nhập trong phòng trên thực tế từ đầu đến cuối cùng dịch thần đều ở đây mấy người d ư ớ i mắt chỉ bất quá trong bọn họ nóng lòng khẩn cấp tìm được dịch thần nhân tiềm thức cũng để cho bọn họ cho rằng dịch thần nhất định sẽ trước tiên chạy trốn lại không nghĩ rằng nguy hiểm nhất địa phương mới là an toàn nhất dịch thần căn bản không chạy ngược lại phương pháp trái ngược lưu tại tại chỗ thành công lừa gạt mọi người thành công quả nhiên bọn họ sốt ruột truy ta không nghĩ tới ta căn bản ở lại tại chỗ dùng tư duy ngược chiều đã lừa gạt bọn họ nguy hiểm nhất địa phương là an toàn nhất quả nhiên không sai dịch t h ầ n khoe miệng khẽ n h u ế c liên tục bị cổ nổ hạ truy sát hai lần lúc này đây bị chính mình chiếu ngược một quân dịch thần tâm tình nhưng là khá hơn nhiều bất quá bây giờ còn không thể p h ấ t lờ nị dạ là am hiểu nhất truy lùng khó bảo toàn bọn họ không có gì thông linh thu hoặc là truy lùng thuật hiện tại phải rời đi nơi này vừa nghĩ dịch thần không khỏi nhãn châu xoay động lập tức hướng về phong quốc phương hướng xông ra nạ nạ sờ lao sư ta nghĩ chúng ta khả năng bị lừa ở dịch thần mới vừa rời đi không lâu sau rùa hỉ cụ hệ n i bỗng nhiên n h ư mày có thể lấy chi nở tuổi lò lì ở lần thứ ba nhị dã đại chiến còn sống s ó t đương nhiên là có lấy chỗ hơn người e rằng hắn căn bản không chạy mau trở về nạ nạ sờ nghe được rùa hỉ cụ hệ nể vừa nói như vậy cũng kịp phản ứng trước tiên xông về thì ra địa phương phát hiện vừa rồi đang đóng cửa sổ mở ra không phải ngu ngốc nạ nạ sở làm sao không biết vừa rồi dịch thần căn bản không đi mà là tại bọn họ dưới mắt lại bị hắn lừa d ủ a hỉ c ủ hệ nệ sắc mặt không thay đổi bởi vì trở về thời điểm nàng cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý đối với dịch thần tên địch nhân này nàng lại là kiên kỵ vừa tức giận lại là bội phục thực lực so với bọn họ yếu nhiều như vậy lại đem bốn người bọn họ đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó tên tiểu q u ỷ này tuổi không lớn lắm c ư nhiên tâm cơ thâm trầm như vậy về sau còn có nạ nạ sở nghĩ đến chính mình nghĩ đến cổ n ổ hạ lại có địch nhân như thế có thể không phải một chuyện tốt cái này thành trấn có thể đi hai cái phương hướng một cái hỏa quốc hỏa quốc hiện nay khắp nơi cảnh giới làm cổ n ổ hạ tội phạm bị truy nã cũng giống như là hỏa quốc tội phạm bị truy nã hắn ở lại hỏa quốc nhất định sẽ rất nguy hiểm cho nên lựa chọn duy nhất của hắn chính là đi trước phong quốc cái này bên trong một con đường khác chính là đi phong quốc hiện tại phong quốc cũng tiến nhập cảnh giới cha nz tha y tùy thời muốn cùng chúng ta cổ nổ hạ khởi xướng chiến tranh cho nên hắn đi phong quốc lời nói lấy hắn thân là cổ nổ hạ tội phạm bị truy nã thân phận tuyệt đối sẽ không gặp phải p h i ề n phước ứ dù h hệ này lanh tính phân tích nói mới có chin ở tuổi rủa hỉ c ủ hệ n ẻ lò lì hiện tại đã có một t i ê g ngày sau cổ nổ hạ thượng nhận nữ trung hào kiệt phong thái truy nã nạ sở cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng mang theo ba cái học sinh đuổi theo lúc này đây ta xem ngươi chạy thế nào rủa hỉ c ủ hệ n ẻ nắm chặt trong tay phi tiêu vừa nghĩ tới chính mình c ư nhiên bị bắt nàng liền tức giận đến một hồi nghiến răng tuyệt đối phải ở dịch thần trên người đòi lại quả nhiên bọn họ thực sự phát hiện hơn nữa phát hiện nhanh như vậy may mắn ta không có lãng phí thời gian nếu không liền nguy hiểm cổ n ộ hạ đuổi giết hai lần vừa rồi đem các ngươi một quân chẳng qua là lợi tức mà thôi hiện tại mới là ta bắt đầu cho các ngươi hoàn lại thời điểm trên một cây đại thụ dịch thần đi qua trong tay mang theo nhìn xa thư cờ kính ống nhắm súng lục thấy được rủa hỉ cụ hệ mẹ đoàn người chạy ra khỏi thành chấn hướng cùng với chính mình vị trí chạy tới lợi hại nhanh như vậy liền thôi chắc đến ta chọn là con đường này cô nô hạ nghĩ dạ quả nhiên không thể xem nhẹ là rủa hỉ cụ hệ n h o phát hiện vẫn là sư phụ của nàng bất quá cũng không quan hệ nếu dám đuổi tới như vậy thì thừa nhận lựa giận của ta đi dịch thần lấy ra một cái điều khiển từ xa chứng kiến rủa hỉ cụ hệ n h o đám người tiến nhập trong rừng rậm sau đó đ ỗ n g nhiên nhấn một cái cầu thả cầu vô tốt